Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma Mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Vũ Quyên qua câu chuyện Oán hồn trong quan tài Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Vào lúc nửa đêm mùa đông giá lạnh của biển Bắc Môi làng minh lãng thuộc tỉnh Thái Bình vẫn đang chìm trong yên tĩnh Đột nhiên một tiếng hét thất thanh văng lên từ nhà báo hộ tất. Đám người ở đang ngủ say ở dãy nhà dưới giật mình tỉnh dậy. Thằng teo lùm cùng bỏ dậy, cầm theo chiếc đèn dầu bước ra. Nó gặp con mặt ở ngoài cửa. Con mặt của cả hai còn hiện rõ nét ngái ngủ. Tèo bấy giờ hỏi, có chuyện gì đây? Đó là tiếng cổ mặt đứng người ở trong nhà của báo hộ tất. Vừa rồi bà Nguyệt vợ của ông đã nôn thốc nôn tháo. Màn hoàng hút gọi người trong nhà thức dậy để xem bà ấy bị sao Để nói về gia thế của bác hộ thất Hàn Đông ta là người giàu có bẩn nhất ở làng này Thời thời cụ Thành còn sống Cụ đã mở một xưởng tranh thiêu thủ công Người làm trong xưởng đều là những người thợ lành nghề mà cụ giải công tuyển chọn Thế nên tranh thiêu của xường Cát kỳ cũng thuộc vào hạng hiếm có khó tìm Nhà và sự quản lý cũng như giỏi tính toán của mình Cô Thành khiến cho danh tiếng của xưởng thiêu cất kỳ được vang xa. Khách hàng ngặt tận trên huyện trên tỉnh cũng tìm về đây mua tranh trong xưởng của cụ. Và của cụ Cô Thành chỉ sinh được một người con trai, sau đó thì bệnh nặng qua đời khi tuổi còn trẻ. Ai cũng nghĩ Cô Thành sẽ lấy thêm vào. Nhưng cho đến khi ông tất đến tuổi thành lập xa thất, cụ vẫn chỉ dành thời gian chăm lo cho sản nghiệp của mình. Vì không có con nhiều con cái cho nên tài sản mà cả đời Cô Thành tạo dựng. Cuối cùng chỉ có một mình ông thất thư hưởng. Ngày ông còn nhỏ vẫn đi theo cụ Thành học cách làm ăn, thư hưởng tài hoa của thầy mình. Bản thân ông thất cũng nhiều lần thể hiện sự thông minh lành lợi. Có điều cụ Thành không để con trai quản lý xưởng thiêu quá sớm. Sợ ông thất còn trẻ, tính niết háo thắng xe phó hỏng cơ nghiệp nhà mình. Mai sau này khi cụ Thành biết mình đau ốm chẳng thể qua khỏi cậu mới gọi ông thất đến rồi dặn dò. Giỏi giang nhưng cũng chớ có lấy làm kiêu Còn gắng giữ lấy sản nghiệp nhà mình Thầy mẹ ở dì suy cũng không phiền lòng lo lắng Ông Tất chỉ kìm gật đầu một cái Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Thầy đêm mấy ông kích vợ trên được bao lâu Bà Nguyễn mới mang thai con đầu lòng được vài tháng Của thành bệnh nặng không kịp đợi con dâu sinh cháu nội đã qua đời Đây chính là nỗi tiếc nuối nhất trong lòng của ông Tất những năm tháng sau này Bảy ông vẫn chưa chăm sóc báo hiếu thầy mình được ngày nào Nhiều lần thấy chồng ngồi ngẩn ngơi trước bàn thờ cụ thành Bảo Nguyễn vỗ nhẹ vẫn lưng ông an ủi Thầy đã được đoàn tụ với U rồi Giờ thầy không còn phải chịu đau đớn nữa Mình cũng đừng suy nghĩ quá rồi lại sinh bệnh Áo tất nghe vợ khuyên nhủ thì nhanh chóng xúc lại tinh thần Tôi không sao, mình đừng có lo Mất đi người thân có ai mà không đau buồn Có điều ông vẫn còn trên vai vô vàn trách nhiệm khác. Công việc ở xưởng theo cần có người quán xuyến và đấp thúc. Hơn nữa cây thai trong bụng vợ ông cũng ngày càng lớn hơn. Ảu tất muốn dành thời gian chăm sóc cho vợ con của mình. Ngay những lời nói nhẹ nhàng của bà Nguyệt lúc này, nhiều người không biết lại tưởng bà là một người vợ dịu dàng hiểu chuyện. Thế nhưng rồi thời gian sau đó, ai nét đều ngã ngửa với tính nét thực sự của vợ bá hộ tất nguyện vốn là con cái út củaán tổng quý ở trên huyện so với người anh cả của mình và được coi là sinh sau để muộn hai con bé bà Nguyệt thượng hay ốm đau nên người trong nhà đều hết mực yêu thương rồi nhiều khi những đòi hỏi của bà rất vô lý của tránh vì thương con nên vẫn tặ lưỡi đồng ý cũng bởi nguyên nhân đó tính cách của bà Nguyệt Dần trở nên ngang ngược vô cùng lớn lên mà nổi tiếng là cô gái đánh đá nhất vùng họ hàng đến nhà chơi Nhận thấy tính cách của bà Nguyệt như vậy Lo lắng bà sẽ khó được gã đi Vợ chồng tránh tổng quý dầu dĩ rồi bảo Công tại chúng tôi nuông chiều nó quá mức tầng đâu bà Nguyệt sẽ vẫn phải sống với vợ chồng cụ tránh đến nết đời ấy vậy mà khi vừa tròn 16 Cô Thành đã đem rất nhiều xinh lễ đến Hỏi cưới bà cho con trai của mình Vợ chồng cô tránh còn xinh lòng ngờ vực rồi bảo Nhà ông nói thật à Dạ chứ tôi là dân thường, giờ dám nói cho viên quan lớn. Chính tổng quý nghe xong thì bật cười lớn, cuối cùng con gái cũng có thể gà đi. Chẳng những thế lại còn được gà vào một gia đình giàu có, chung quy lại thì cũng nhờ cái chức danh chánh tổng này của cụ bỏ ra. Chẳng là trước đó tầm 2 tháng, cổ thành có giao lưu hàng trong một vị quan lớn, bởi người đó làm khó dễ, muốn ăn không số chanh của cụ. May nhờ có chính tổng quý ra mặt số tiền tranh mới được thuận lợi thu về. Sau đó cụ Thành cũng đến tận nhà tránh tổng để cảm ơn. nhà vậy mà biết được cụ tránh còn có một cô con gái út trừ gài chồng. Phụ nữ đánh đá một chút mới cai quản được cư ngơi. Quan trọng bà Nguyệt là con gái của chính tổng. Chuyện làm ăn của cụ Thành sẽ thuận lợi hơn. Lại nghe nói bà Nguyệt dù tính tình ngang ngược nhưng đầu óc thông minh chẳng khác gì con trai của mình bà Nguyền cũng là một người khôn khéo khi bà mới về làm dâu nhà cụ thành biết cụ vẫn là người cai quản mọi việc trong nhà bà Nguyệt chưa từng một lần tỏa thay đổ hỗn lão với cụ thành hay để chồng của mình bởi bà hiểu được rằng cái cơ ngươi này sớm muộn cũng thuộc về vợ chồng bà và sau này nó sẽ là của đứa con mà bà Nguyệt đang mang ở trong bụng đến cái ngày cụ thành nằm xuống mọi phép thắc trong nhà đều dần được thay đổi cũng kể từ đây Bá hộ tất nổi tiếng với cái danh sợ vợ nhất làng Minh Lãng. Có lần bá hộ tất ngồi đánh cờ cùng với vài người bạn. Ông Quản một người cũng có ra cảnh khá giả ở làng Minh Lãng này lên tiếng. Cây con đàn bà đái không qua ngọn có, sợ cái quái gì không biết nữa. Nhưng đó là do ông Quản có một người bố vợ nghèo nàn. Vậy nên ông ta mới có thể ra uy vi vợ của mình. Còn đối với bá hộ tất, đứng trước tránh tổng quý... Ông vẫn phải kiêng nề vài phần Ít nhất thì chuyện làm ăn của gia đình cũng phải nhờ và đến cái chức quan của bố vợ Cho nên nếu để nói là sợ vợ thì cũng không hẳn Chẳng qua là ông muốn nhẫn nhịn để cho mọi việc được việc mà thôi Giờ vậy thì bà Nguyệt quả thật là danh sứng với thực Tùy tính cách có phần đánh đá Trung hoa Thế nhưng quả nhiên bà có thể giúp cho cơ nghiệp của nhà chồng ngày càng lớn mạnh Sau khi con trai chào đời được khoảng 3 tháng Vì xưởng theo nhận được đơn hàng lớn do một bá hộ trên tỉnh về đặt Riêng khoản tiền từ số tranh này đủ để nuôi sống đám thợ xưởng trong cả vài tháng Bà Nguyệt bèn để cho hoàn cho đám người Ở chăm sóc thay mình Bà ra ngoài xưởng theo cùng chồng đêm ngày Đốc thúc thợ thuyền làm việc Những bức tranh dần dần được hoàn thiện Mang một vẻ đẹp sắc nét vô cùng Giật hiếm cửa tiệm làm ra được bức tranh có hồn như xưởng của vợ chồng bà Nguyệt Nghe nhận được tiền từ lô hàng này, Bá hộ Thất miệng cười rộng tận mang tai, trong lòng mình âm thầm so sánh. Vợ của lão quản làm sao mà giỏi được như vợ công mình cơ chứ. Nhà vợ xưởng thêu cắt kỳ mà cụ thành để lại, gia đình Bá hộ Thất ngày càng trở nên giàu có, cái ăn cái ở trong nhà không thiếu tiền bạc vô kể. Bá hộ Thất còn mua thêm đất để mở rộng xưởng nữ. Mấy cô gái lớn đã trong làng được thầy U của mình đưa đến nọc việc xong trong sườn nhà ông ta ấy vậy mà bà Nguyệt vẫn trả công cho họ Nhà nào có người được làm thợ chính ở xưởng theo cắt kỳ thì khỏi phải nói Tiền công của họ có thể giúp cả nhà được ăn no mỗi ngày Người dân trong làng minh lãng ai ai đều ngưỡng mộ gia đình của bá hộ thất Chẳng những giàu có mà cuộc sống một nhà ba người cũng rất hạnh phúc và vui vẻ hoàn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy một tuổi Nhưng vì luôn được nhiều người chăm sóc chu đáo cho nên vô cùng khó khỉnh. Mỗi lần tắm cho cậu chủ, con mặn lại suýt xoa. Sao mà chẳng như cục bột thế này? Nhiều năm về sau, cuộc sống gia đình bác hộ thất luôn bình an như vậy. Cho đến ngày mà tránh tổng quý đột ngột qua đời. Gia đình của bà Nguyệt rơi vào cảnh thất thế. Của tránh nằm xuống trên được bao lâu, trong nhà sẽ đây chuyện lớn. Ngày anh trai cả của bà bị người ta vu vả rơi vào cảnh tù tội. Cô của bà vì đau buồn chuyện chồng con Thế nên đổ bệnh và qua đời Ngay sau lễ 49 ngày của chồng Bà Nguyệt trong phút chốc mất đi chỗ dựa vững chắc Tinh thần của bà gần như là suy sụp Chẳng còn tha thiết gì chuyện công việc ở ngoài xưởng nữa Bà lui về nhà dành thời gian để chăm sóc cho Hoàn Mấy năm nay vợ chồng bà cứ sáng sớm ra khỏi nhà Đến tận tuyên mịt cả hai mới trở về Lúc đi thì Hoàn chưa thức dậy Nước về thì con mặn đã dỗ cậu ngủ xong Thành ra là hoàn cũng không quá thân thiết với thầy U của mình Giờ đây khi gặp phải một biến cố lớn trong cuộc đời Bà Nguyệt ngẫm lại chẳng có gì quan trọng hơn tình thân gia đình Hàng ngày bà đều cùng con trai ăn sáng và chơi đùa Dẫu sao để công việc bao năm mà xưởng thiêu cũng đã vào ngủ quay Bà Nguyệt không cần phải trông non nhiều nữa Phía lại còn chồng nước cơ mà Bà Hổ tất xưa giờ làm việc đâu ra đó Bà Nguyệt tin rằng dù không có mình Chồng bà cũng quán xuyến được mọi việc trong ngoài Có lần thế báo hộ thất về nhà trong tình trạng say mềm Cả người nồng nạc hơi men Còn bạn nhìn thấy bà Nguyệt vẫn còn cậu cùng cậu chủ đọc sách nó mon men lại gần rồi hỏi nhỏ Bà không sợ ông có nhân tình bên ngoài sao Còn thế dạo này ông nhà mình lạ lắm Thế bạn hỏi như vậy bà Nguyệt liền ra hiểu cho con trai về phẩm Những chuyện này bà không muốn lọt vào tay cậu Hoàng Giả đây cậu đã lớn Ít nhiều cũng có thể hiểu được lời của người khác nói Nhìn theo bước chân của con trai đi đến khi khuất bóng Lúc này bà Nguyệt Minh nhìn mận khẽ nở một nụ cười Ông ấy mà dám ha Nhưng lại cái ngày cụ Thành sắp qua đời Khi ấy cụ đã gọi bác hộ thất đến bên cạnh rồi bảo Thầy cấm nhà anh không có được vợ lớn vợ bé Hai vợ chồng cố gắng chăm chỉ làm ăn Giữ vững cái cơ nghiệp này Bằng không còn cái tranh giành gia sản Mọi thứ sẽ chẳng còn lại gì đâu Thực chất trước đó cụ Thành đã có lần được thầy Phong Thủy xem cho một quẻ Đại thề thì để có được cơ nghiệp đồ sộ và vững mạnh Người đàn ông trong nhà không được cưới hai vợ Nếu con gái sinh trước thì sinh đến khi nào có con trai mới thôi Còn con cả là trai thì không cần sinh thêm nữa Như thế thì mới không phá đi cái mạch phong thủy tốt đẹp này Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi vợ qua đời Cô Thành ở vậy Gà trống nuôi con khôn lớn Khi thấy tiền trong nhà cứ ngày càng nhiều lên Cô càng tin tưởng vào quả mà thầy phong thủy đã xem cho mình Không muốn những thứ mình một đời gây dựng đến tay của ông Tất Lại tan nát hết cả Và lúc bản thân đang hấp hối Rồi chẳng còn sức lực để nói toàn bộ mọi việc Cô Thành vẫn cố gắng chút hơi tàn cuối cùng dặn con trai không được lấy thêm vợ nữa. Một mình nơi con bao nhiêu năm trời, hiểu được tính nết của ông Thất là như thế nào. Vậy đến cô Thành có chút không tin tưởng con trai của mình. Phải đợi đến khi mà ông Thất đưa tay lên lập lời thề, cô Thành mới an tâm nhắm mắt xuôi tay. Đây cũng là một lời đảm bảo cho tương lai mẹ con bà Nguyệt sau này. Không bởi nhà có bà mà việc làm ăn của gia đình mới được thuận lợi như vậy. Những năm này bà Nguyệt thừa biết chồng chẳng phải sợ mình mà không dám ra ngoài chim chuột. Chẳng qua là vì lời hứa với cụ Thành lúc trước đã ngáng chân của ông. Trong lòng của bà vẫn đâm thầm cảm ơn người bố chồng quá cố. Nhưng có một điều bà Nguyệt không thể nào ngờ được rằng. Có lẽ đồng tiền đã làm thay đổi tính nét con người. Thời gian bà ở nhà chăm sóc cho Hoàn... Trong làng đã dần dần xuất hiện những tin đồn về ông Tất. Con bắn đi chợ nghe được liền kể lại cho bà chủ của mình nghe. Bà Nguyệt nghe xong ánh mắt đầy nghi hoặc. Mày nói thật không? Con bắn gật đầu chắc nịch. Con nghe bà Hoa, vợ bé của ông quản nói ông ngoài chợ. Từ ngày mới về đây, biết chồng của mình giao du với đám đàn ông gia trưởng trong làng. Bà Nguyệt cảm thấy không vui. Tuy nhiên khi đó thì bà hộ Tất vẫn chăm chỉ làm ăn... Cho nên bà cũng chẳng quản nhiều. Giờ nghe con Mận nói những lời này. Ngắm nghĩ lại bà Nguyệt quả thật thì chồng của mình có nhiều điểm kỳ lạ. Gần đây ông cứ luôn viện lý do ở ngoài xường làm việc. Ngày nào cũng về nhà vào lúc nửa đêm. Có lần ông tất chân năm đá chân chiêu về đến cửa. Bà Nguyệt cặng hỏi. thái đầu của ông khắc ngày thường. Ông tất cần giọng rồi bảo. Bài các qua uống rượu chứ còn sao. Bà ở nhà chăm con lại còn muốn gây chuyện với chồng. Đúng là từ ngày tránh tổng quý qua đời Những mối làm ăn mà cụ mang lại cho gia đình cũng dần mất đi Ngày trước là do người tân nể cái chức của cụ Còn giá đây đối với gia đình một thường dân Dù giàu đến đâu cũng chẳng có giá dị gì trong mắt của đám quan lớn Nếu không mang tiền đến để nịnh nọt, bợ đỡ Việc bán buôn bán của xưởng theo hạ thẳng sẽ gặp nhiều khó khăn Tuy bà lui về để chăm sóc con Thế nhưng mọi việc trong ngoài xưởng ít nhiều bà cũng nắm bắt được Cảm thấy trong thời gian này, ông tất đã phải gánh vác trên vai nhiều trọng trách. Bà thương chồng cho nên không muốn cảnh nhận ông thêm. Chỉ cần bác hộ thất giữ lời hứa của mình. Chuyện đông ăn chơi bên ngoài bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mặc dù vậy bà Nguyệt vẫn ra ngoài xưởng để thị uy đám thợ của mình. Michael gài mới lớn mơ mộng trèo cao, cũng có lẽ là thường tình. Thế nhưng bà không để cho cả nào có cơ hội chia sẻ số tài sản. Mà bà cùng với chồng đã tích lũy bấy lâu. Bà Nguyệt đứng giữ sườn, ánh mắt đanh thép nó ra vài lời ẩn ý. Người nào đầu óc đơn thuận nghe xong cũng hiểu được vài phần. Mấy cô gái trẻ ai nấy đều cúi đầu xuống để nhìn bức tranh trước mặt. Ngay cả đến việc thờ họ cũng phải cố gắng cho thật nhẹ. Là sợ một hành động vô tình nào đó của mình khiến cho bà Nguyệt Phật ý. Chẳng những công việc trên tay mất đi mà tính mạng có thể bị đe dọa. Nhìn rắn vẻ sợ diệt của đám thợ thiêu, về mặt của bà Nguyệt rất đỗi ngại lầm. Đã đến khi bà rời đi, những người thợ mới thở vào một hơi đỉnh nhẹ nhõm. Hôm ấy con mặn cũng đi cùng chủ, nó thoáng trông thấy một ánh mắt khắc lạ. Mặn dường như còn cảm nhận được một chút ít sát khí phát ra từ người này. Trong lòng của nó dưới lên một cụ bất an khắc thường, nhưng nó khẽ thì thầm. Chắc có lẽ là mình nhìn nhầm thôi. Quay trở về nhà, bà Nguyệt vẫn giữ thái độ bình thản như mọi ngày. Ngoài thời gian chơi đồ cùng con trai, bà cứ lật dở sổ sách ra để xem. Mỗi lần thấy con số không khớp, bà Nguyệt lại ngồi tính toán lại cho rõ ràng mới thôi. Nói là ở nhà vậy, chứ bà chẳng lúc nào ngươi việc. Để ý mấy ngày gần đây, bà Nguyệt hay ngồi nghiêng về một bên. Con bẩn thương xuất chủ cho nên nhẹ giọng nhắc nhở. Bà nghỉ đi kèo muộn rồi, ngày mai rồi hãy xem tiếp. Chẳng có lẽ mấy ngày trước ăn phải thức gì ôi thiêu nên bụng của bà có chút khó chịu. Lại thêm chuyện nay trời nổi gió nên trong người của bà không quất được khỏe. nghe thấy tiếng nói quen thuộc của đứa người ở, bà mới cấp lại cuốn sổ ngần đầu lên rồi đáp. Ngày mai mày nấu cho bà nồi nước sông, sao bà thấy kiểu người như bị cảm lạnh nhỏ. Đường bà Nguyệt chỉ đau ốm sưu xài. Anh ở đâu nửa đêm hôm mấy bà Nguyệt Linh cơn suốt cao. Con mặn phải giặt khăn long người liên tục cho bà mà bà không có đỡ. Nó đành phải đến phòng của bác hộ tất gõ cửa, gọi ông dậy. Ngay lập tức, bác hộ tất sai thằng Téo đi gọi thầy lang Nhưng khi bắt mạch cho bà Nguyệt xong, đôi lông mày của thầy Lang khẽ nhú lại. Mạch tượng của bà nhà rất yếu, phải tích cực bồi bổ để mà khí huyết lưu thông. Trong nhà mọi người đều hết sức kinh ngạc trước bệnh tình của bà Nguyệt Thông ai nghĩ là chỉ sau một đêm bà lại ốm nặng như vậy Cả ngày bà Nguyệt cứ nằm mê man ở trên giường Tỉnh dậy thì bà lại tìm gặp con trai của mình Sáng vẻ ngây thô của Hoàn đứng gặp bên cạnh Khiến bà Nguyệt cảm thấy đau lòng khôn nguôi Hơi thở của bà ngày càng yếu đi Ngay cả bắt thuốc mà mận sắc mấy canh giờ Bà uống chưa hết đã vội vàng nôn ra Biết bản thân của mình chẳng còn bao nhiêu thời gian Lại thêm nỗi lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình mà gọi chồng đến rồi giận dò Hãy chăm sóc cho thằng bé Bà hổ tất khuôn mặt đầy đau khổ Mình nói gở gì thế Mình phải cố gắng uống thuốc còn nhanh khỏe lại chứ Bà Nguyệt nằm một nụ cười gượng gạo rồi đáp Em biết chồng người cùng mình thế nào Chắc thầy U cũng sắp về đón em đi rồi mình à Nơi đoàn nước mắt từ khóe mi cờ bà chảy xuống. Trong thế cảnh này hoàn ôm mẹ khắp nước nả. Con bắn phải kéo cậu chủ ra ngoài để cho bà Nguyệt được nghỉ ngơi. để hồ mấy một mình ông thất ngồi trong phòng canh cho vợ ngủ. Đến qua kênh bà thì đột nhiên bà Nguyệt ho lên vài tiếng. Sao đó bảo vội nghi người nôn ra buồn ngủ máu đỏ thấm. Con bắn biết tính của chú mình ưa sạch sẽ. Nơi chạy đi lấy khăn lau sạch miệng rồi đỡ bà Nguyệt nằm lại ngay ngắn. Ánh mắt đầy mệt mỏi Bà nhìn mặn như là muốn nói gì đó với nó Mà liền ghé sắt xuống tay rồi bảo Trông nằm cậu chủ Cẩn thận e là con người hại nó Những thầy ngầm đứt quãng lọt vào tay của đứa người ở Con mặn không hiểu lời bà nói có ý gì Nhưng nó vẫn gật đầu cho an tâm Lúc này thằng tèo ba chân bốn cẳng chạy đi gọi thầy lang đến xem bệnh cho chủ Con đều bắt mạch xong Thầy lang nhìn bá hộ tất rồi lắc đầu Người nhà chuẩn bị hậu sự đi là vừa Lời của thầy lăng vừa dứt thì bà Nguyệt nấc lên ba cái rồi tắt thở Ba hộ Tất đứng bên về mặt vô cùng sừng suốt Đám thăng của bà Nguyệt nhanh chóng được diễn ra vào sáng hôm sau Nhìn bà Nguyệt nằm im trên giường hoàn quay qua hỏi mận Sao u em cứ ngủ mãi vậy mà sao hôm nay nhà mình đông người thế Đang đứng gần đó thằng Téo nghe được cảm thấy khóe mắt của mình cay cay. Con mạnh thương xót cho cậu chủ, nó ôm chặt linh hoàn vào trong lòng. Lúc này hoàn mấy hay biết mẹ mình đã qua đời. Cậu nhòi người đến bên giường vừa khóc vừa kết tiếng gọi mẹ. Con mạnh phải cố gắng hết sức mới có thể kéo nó ra ngoài. Đám tợ trong sườn hôm nay cũng được nghỉ làm. Họ cùng nhau đến phủ giúp bá hộ thất làm đám tăng cho bà Nguyệt sau số đó Mận để ý đến một cô gái trẻ Người này từng có ánh mắt vô cùng khác lạ khi nhìn bà Nguyệt Mận chẳng được học hành nên nó không biết dùng từ gì để diễn tả Nhưng theo cảm nhận của nó mà thấy người này dường như có phần kiêu ngạo Giờ đây đến phụ việc trong nhà báo hộ thất Ánh mắt ấy lại có phần đăng ý Mà đến sau này Mận mới hiểu lời bà Nguyệt dặn mình trước lúc qua đời Đêm hôm ấy sau khi quán khách đã giao về cả Một mình bác hộ tất ngồi thẫn thờ bên quan tài của vợ Thằng đèo dọn dẹp xong đi vào Trong thấy răng vẻ mệt mỏi của ông thì vội lên tiếng Ông vào phòng nghỉ đi Để con trông bà cho Ở làng minh lãng có vô vằn quan niệm truyền từ đời này qua đời khác Một trong số đó chính là người thân Phải ngồi tức trục suốt đêm Canh không cho con mèo nào nhảy qua quan tài Bởi nếu điều này xảy đến Sẽ có nghiện tượng xác chết sống lại Hay còn gọi là quỷ nhập tràng Tất nhiên là thứ ngự trong cơ thể đó chẳng phải là hồn của người đã chết Mà là một oan hồn vất vướng lâu ngày Đến khi đó e rằng sẽ nhiều tài hoạ ập xuống Thế nhưng hoàn cảnh của gia đình bác hộ tất lúc này rất neo người Hoàn thì còn nhỏ quá mà đất đưa cậu về phòng cho ngủ từ sớm Bác hộ tất thì thức trắng từ đêm qua cho đến tận bây giờ Ngay cả việc tiếp đón bao nhiêu khách đoàn tới viếng thăm Hẳn ra lúc này ông đã kiệt sức lắm rồi. Thằng Tèo thế vậy thì mới đứng ra nhận trách nhiệm cao cả về mình. Ban đầu bá hộ thất còn lưỡng lự, muốn ngồi kinh quan tài cho vợ. Có điều là cây lưng của ông lúc này cũng đau đến mức không đứng thẳng được nữa. Ông đành lên bước chậm chạp đi về phòng của mình. Ở giữa căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn chơi trọi một cốc quan tài lệnh lẽo. Vốn tính tình bạo dạn cho nên Tèo chẳng có chút sợ hãi. Nó ngồi bệt xuống nền nhà, nhìn ngọn đèn dầu đang cháy leo nét kẽ thở dài. Khổ thân bà quá. Tào ngồi một mình mà sợ ngủ quên, thành ra nó cứ ngồi nói chuyện kiểu bà Nguyệt vẫn còn sống vậy. Tào kể cho bà nghe về những việc xảy ra ở xưởng thiêu cắt kỳ. Có đơn hàng khách khó tính phải sửa lại, hay như bức tranh mới đây. Nó đem đến nhà khách, rồi lại còn thưởng thêm vài đầm. Giọng nói đều đều khiến cho Tèo ngủ thiếp đi lúc nào không biết Chẳng mờ nó nghe được thanh âm lộc cộc phát ra từ cỗ quan tài Dường như còn có giọng nói quen thuộc vang lên Bà chết oan quá đất Tèo ơi Tiếng khóc nín non ai oán đọt vào tay khiến cho Tèo giật mình Nó buột miệng rồi hỏi Là bà vậy không? Nhưng rồi chính Tèo lại cảm thấy bật cười trước câu hỏi của chính mình Nhìn chiếc quan tài trước mặt vẫn y nguyên như lúc ban chiều Không gian trùng quanh yên tĩnh chẳng có bất cứ một tính động nào ấy vậy mà vừa rồi Nó lại có suy nghĩ không chân thực Bà của nó nằm hẳn trong chiếc quan tài kia Tận mắt của Tèo đã trông thấy Mà bây giờ nó lại cho rằng bà Nguyệt vẫn còn sống Tèo nhẹ thở một hơi Ánh mắt chạm phải mắn đêm dày đặc Vừa rồi có lẽ do đất thổi bung cánh cửa Tèo đứng lên giàn tay toàn kéo lại Bớt chợt nó thấy có bóng trắng loáng thoáng ở ngoài đầu ngõ Tưởng là con Mận chưa ngủ Nó bèn nhỏ giọng rồi lên tiếng Sao giờ này mày còn đi đâu đi Mận ơi Không nghe thì được âm thanh thấp lại của Mận Thằng Tèo chạy hắn ra ngoài nhìn Thế nhưng trước mắt của nó lúc này chẳng hề có bóng người nào trên đường quái lạ? Là người hay là ma vậy hả? Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo rồi Tèo lấy xoay người đi vào ngọn đèn dầu đã bị thổi thắt, ở phía trước đầu quan tài dường như có bóng trắng vừa mới lướt qua. Dù đã chẳng phải là đứa nhát gan, nhưng theo bản năng cả người vẫn nổi đầy gây ốc. Đào hết nhìn ra ngoài ngõ rồi lại nhìn vào trong nhà. Nếu vừa rồi ở ngoài ngõ là con mận, thì người bên trong kia là ai? Lúc nó đi ra phòng ông tất vẫn còn vang lên tiếng ấy đều đều. Nhà ngoài này ông ta chỉ còn có nó vào mận nữa mà thôi. Bạn lâu này hoàn luôn ngủ một giấc cho đến sáng Chưa từng thức dậy lúc nửa đêm bao giờ ta nói bằng giọng run dày Ai vậy? Là ông hay con mận thế? Đáp lại nó là một sự im lặng đến kỳ lạ Đó nhiên ở ngoài vườn có tiếng của một con mèo kêu lên Tẹo hoàng hốt chạy vội vào bên trong Đưa tay lần tìm chiếc diêm để đốt cháy ngọn đèn Khi ánh sáng vừa chiếu dọi khắp cả căn nhà Tèo nhìn ra cửa sổ thêm một cắm mắt để ma mị Thì ra có con mèo hoang ở đâu đến đây chân cỏ nó cào vào cánh cửa gỗ phát ra thanh âm kề người Chẳng nó đói bụng nên đi tìm thức ăn Tèo bực bội tiến đến rồi đuổi nó Màu cút đi Để không phải là nơi cho mày kiếm ăn Nơi đoạn thì Tèo đóng chặt kính cửa sổ lại Ngăn không cho con mèo chạy nhảy vào bên trong Thanh âm sợn sợn bên ngoài vang liên Một hồi rồi mới yên tĩnh trở lại Hẳn là con mèo không kiếm được đồ ăn cho nên nó đã bỏ đi Kể từ đó cho đến sáng Đèo cố gắng căng hai con mắt của mình nhìn chăm chăm vào cú quan tài Cây không cho bất cứ con vật nào được đến cạnh Khi mấy con gà trống trong chuồng cất tiếng gáy vang trời Đèo đứng dậy vươn vài một cái Bên ngoài bóng đêm đến những chỗ trong một ngày mới bắt đầu Sáng này dân lặng minh lãng cùng nhau đưa tiến bà Nguyệt ra bãi tham hạc Và lúc mấy thanh niên tỏ khỏe đi trước quần tài xuống nguyệt Xuyên chút nữa thì dây thừng đã trượt khỏi tay Khôi một người trong số đó ghét lớn Giữ chặt tay nào, đừng có buông ra Cả 8 người phối hợp với nhau chậm rãi đặt chiếc quan tài xuống hố Khi sở dây cuối cùng được chuẩn bị rút lên Bên tài khôi dường nhưng nghe được thanh âm kỳ lạ phát ra từ cỗ quan tài Anh đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng thì những tiếng âm kia dường như đất tan vào trong không khí. Khôi còn tưởng rằng mình đâm mệt quá vào ù tay đi. Anh quan sát thêm một lát nữa, thì quan tài đều bình thường anh mới để mọi người ném đất xuống. Khi những tầng đất dần lấp kín mặt quan, Bá hộ Tất ôm lấy con trai lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn dáng vẻ này của ông ai cũng nghĩ Bá hộ Tất sẽ giống như cụ Thành, đời này ở vậy để nuôi con trai khôn lớn. Nhưng bà Nguyệt đã mất đi còn chưa đầy một tháng Bà Hộ Tất nhanh chóng đưa về một cô gánh trẻ Trước mặt đám người ở của mình Ông rõ ràng tuyên bố Từ này đây sẽ là bà chủ mới của ngôi nhà này dáng vẻ có loan e thẹn nấp sau lưng của bà Hộ Tất Như thể là từ nay ông ta sẽ là người che mưa chắn gió cho mình Bà Hộ Tất vô cùng hài lòng với thái độ của cô vợ bé Loan khác xa tính nét đánh đá của bà Nguyệt Cô nói nhẹ nhàng lại biết điều, chứ không muốn hơn thua. Loan là, là một cô gái vừa tròn 18, ra cảnh cô bẩn hẳn. Thế nên Loan là làm động vô cùng châm trị. Tại gian trước khi cô đến sườn thiêu khắc kỳ, ngay lập tức bá hộ thất đã để ý đến cô. Dù quần áo sần cũ, nhưng không thể nào chết lấp đi được nét dịu dàng của Loan. và những lúc cảm thấy bực bội vì vợ, bá hộ thất thường tìm đến cô để than thở. Loan cũng chỉ chăm chỉ ngoan ngoãn ngồi lắng nghe, tuyệt đối không hùa vào nói xấu bà Nguyệt. Thỉnh thoảng cô còn khen ông là người tài giỏi, chẳng nghe tỏ thái độ khó chịu với bá hộ tất bao giờ. Ở bên cô cái trẻ này, ông thấy mình là một đấng nam nhi trần chính. Khi biết bá hộ tất vẫn còn nghi ngại điều tiếng qua này, ông chỉ đón cô về nhà chứ không làm lễ cưới rỉnh rang. Loan vẫn mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ. Em chỉ cần mình thương em và con là đủ rồi Cô không ngần ngại nhận phần thiệt thòi về mình Rồi cho trong bụng cô đã mang thai đứa con của ông Biết được điều này con Mận và thằng Tèo cảm thấy buồn thay cho bà Nguyệt Lúc này Mận cũng đã nhận ra Cánh mắt đầy đắc ý kia chính là của Loan Người mà đã gian díu với bác hộ thất Ngay từ khi bà ông còn sống Bởi nhìn vào cái bồng đá nhô lên của Loan Đoán chừng đứa bé trong bụng cô phải được vài tháng Khổ cho bà Nguyệt Cả một đời vẫn tin rằng chồng mình luôn chung thủy Để rồi mộ bà còn chưa kịp khô đất Bà hộ tất vội vàng Dắt người khác về thế chỗ Thường nhất có lẽ là Hoàn Rồi mai này không biết số phận của cậu sẽ ra sao đây Mà nhất định sẽ chăm sóc cho cậu thật cẩn thận Có điều là với thân vận làm con ở Nó cũng vẫn phải nghe theo những lời sai bảo của Loan Hòa ra cái dáng vẻ e thẹn ngày đầu Cũng chỉ là do cô diễn mà thôi Thực tế thì khi ta về lòng vợ của bác hộ tất Rất nhiều lần lan bỏ đói con riêng của chồng Mà ông tất dường như cũng chẳng mới quan tâm đến chuyện đó Thời gian bà nguyệt quan đời mới được đổ đâu vài tháng Nhưng một đứa trẻ 13 tuổi Cứ như trở thành một người khác Bị mẹ cái đối xử tệ bạc Tuyệt nhiên Hoàn chưa từng kêu khóc một lần Cậu lặng lặng về phòng lật sách ra đọc cho quên đi cái đói Màn cảm tưởng như Hoàn đất trưởng thành lên rất nhiều Mỗi lần nhìn cảnh cậu chủ chăm chút đọc sách, trong lòng của mặt lại đau đến tất cả ruột gan. Nó thường duyên lén lút giấu đi phần cơm của mình đem vào cho hoàn. Nhìn cậu ăn ngon lành bắt cơm nguội khô khốc, mặt không kìm được nước mắt. Ước gì mà vẫn còn sống, cậu cũng không chịu khổ đến thế. Những ngày sau đó cứ đợi cho chồng đi làm về, loàn lại trở nên hống ngách với đám người ở trong nhà. Cô dựa vào cây thai trong bụng của mình sẽ bảo mẫn đủ điều Có lẽ bác hộ tất cũng nhận ra tính cách của Loan đã thay đổi Nhưng mà mỗi đêm được người đẹp thổi gió ở bên tai Ông lại chẳng buồn quản chuyện nhà nữa Tiền thu được ngoài xưởng theo Bác hộ tất đem về cho Loan cất giữ Giấu cô chỉ là ở nhà nghỉ ngơi Giữ cây thai trong bụng Nhưng bác hộ tất lại suy nghĩ là của chồng thì công vợ Ông chưa từng tính toán chi li vi Loan bất cứ điều gì Mà lại nghĩ đến cảnh trước đây khi bà Nguyệt còn sống Một cỗ xót xa đột nhiên dâng lên trong cổ họng Bà chủ của nó đúng là tính cách có phần đánh đá Nhưng mà chẳng qua cũng là để kìm hãm lại cái tính ăn chơi của bá hộ thất mà thôi Còn đối với người ăn kẻ ở trong nhà bà lại đối xử vô cùng tốt Chưa từng có thách độ rẻ giống ai bao giờ Miệng của bà hay thốt ra những lời độc địa là như vậy Chứ tháng nào bà cũng rưới thêm tiền cho mận và tèo đem về cho người thân Hay khi mẹ cổ mận bị người ta bắt nạt ngoài chợ Và người chạy đến tận nơi Hai tay chống nạnh cho người kia đến mức Họ phải cúi đầu nhận lỗi mới thôi Bà chẳng để cho đám người làm trong nhà phải chịu bất cứ mức nào Gặp chuyện gì đều có thể tìm bà để nói chuyện Cũng vì vậy mà dù công việc mỗi ngày nhiều vô kể Nhưng ta vợ mận vẫn chẳng ngày than vãn bao giờ Tại khi loan về đây làm vợ báo hộ thất Mọi chuyện trong nhà đều xáo trộn hết cả Mỗi ngày chỉ nghe tính cảo thiết của cô Con mặn đâu nên bà báo Tính về tuổi tác Loan cũng chỉ hơn mặn có độ vài tuổi Nhưng mà thân phận chủ tớ Nên vẫn phải một dạng hay vâng Đang làm ở phía sau nhà cho vườn cỏ Nghe được tính của bà chủ mặn lật đật chạy lại Dạ bầm bà cho gọi con à Phải có việc tao mới được tìm mày hả Màu đấm lưng Đang muốn gãy ra rồi Con mắn nghe xong vội vàng đi rửa tay rồi quay lại hầu hạ bà chủ. Mấy ngày nay Hoàn Linh cơn suốt ly bì, nằm đó chẳng ai quan tâm. phải mà đứa trẻ trong bụng của Loan còn chưa chào đời đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô chỉ hơi kêu mệt một chút, bà hổ tất vội vàng gọi thầy lang đến ngay. Giờ này cô đã mang thai ở những tháng cuối cùng cho nên cái bụng đã nhô cao hơn. Chuyện đi đứng cũng luôn phải có người bên cạnh để canh chừng. Đêm hôm đó ngồi cục cạnh giường canh hoạn ngủ bất chợt con mận nghe được một tính thở dài khe khẽ cô ngạc nhiên hỏi sao cậu còn chưa ngủ có phải cho người lại khó chịu hay không hoa nhỏ giọng đến tiếngì m bạnn ơi em thấy nhớ u quá lời nói này lọt vào trong tay nước mắt của mận lại trựcrào ra đều là con của bác hộ thất à cứ gì cái đứa còn chưa sinh ra lại được yêu thương đến vậy Trong lòng của mận thầm nhủ, mong cầu chủ của mình sẽ kiên cường lớn lên. Sẽ hoàn trần chẳng không ngủ được, sáng mai thức dậy lại mệt. Còn bạn bèn học bà chủ khi còn sống, cắt giọng hát một bài hát du quen thuộc. Dù không giống giọng của bà Nguyệt lúc trước, nhưng ít nhiều hoàn cũng được an ổi lấy phần nào. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại rồi chìm vào trong giấc ngủ. Đêm ấy hoàn nằm mơ theo một điều vô cùng kỳ lạ. Trong giấc chiềm bào của mình hoàn thiết bà Nguyệt nằm trong chiếc quan tài đang được mở nắp Ánh mắt của bà nhìn hoàn buồn dấu như sắp khắp Giọng nói âm trầm lại vang lên Ô sẽ trả thù cho con Hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa Ánh mắt của hoàn đầy ngư ngác Không biết vì sao bà Nguyệt lại nói những lời này Cậu chỉ muốn chạy ao đến kéo mẹ của mình ra khỏi của quan tài lệnh lẽo quy Muốn đưa bà về nhà sống cùng mình như khi xưa Tuy nhiên bà Nguyệt lại xua tay. Đừng, con đừng đến gần U. Hoàn ghét được lời đó thì cảm thấy tuổi thân vô cùng. Chẳng lẽ U không nhớ con? Thì khóe mắt của bà chảy ra một giọt nước mắt. Lòng của bà đau đớn chẳng kém gì con trai của mình. Nhưng dẫn đây bà rơi vào cảnh âm dương cách biệt. Bà Nguyệt chỉ có thể ngăn không cho con lại gần. Để tránh âm khí khiến cho con trai đầu bệnh. Bà đưa tay kéo nắp quan tài đậy lại Nhìn thấy bóng của mẹ bị cho khuất hoàn lại hoàng loạn kêu lên Úi ơi Tiếng gọi mẹ trong mơ của cậu Khiến cho con mận đau đến xé lầm Nó khẽ đập tay nhẹ vào người của cậu Để đánh thức hoàn ngồi bật giấy trên giường Đi đông mắt quét quanh căn phòng Lúc này cậu mới nhận ra Mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ Khuôn mặt của hoàn trong chốc lát đã chậm xuống Ánh mắt nhìn ra bên ngoài Màn đêm đen đặc Điều mấy còn có một người khác trong nhà bá ngộ thất cũng nằm mơ thế ác mộng kinh hoàng. Chỉ mấy giờ đã bước qua tháng cuối cùng của mùa xuân, thời tiết cũng không còn mấy lạnh nữa. ấy vậy nhưng vì cái thai đã lớn, trên giường của Loan vẫn phải chạy thêm một chiếc chăn giày để cô nằm cho nữ đau lưng. Thời gian này bá hộ thất nằm ngủ ở một căn phòng khác bởi ông sợ ban đêm ngủ mê sẽ đập phải đứa bé trong bụng của Loan. Cực cũng thấy thoải mái hơn khi được ngủ một mình. Vừa rồi trong cơn mơ màng Loan cảm nhận được đứa bé trong bụng đập mạnh một cái. Hẳn là tư thế cô nằm khiến cho con khó chịu. Loan khách chậm mình nằm hướng mặt ra ngoài. Ánh đèn dầu trên bàn có hơi sáng nên cô kéo chẳng chờ kín cả khuôn mặt. Rất nhanh Loan đát lại chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng rồi cảnh tượng trong mơ khiến cho cô sững sờ. Do rằng Loan nằm ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, chẳng hiểu sao giờ đây cô lại đang đứng ở bãi tham ma của đằng minh lãng. Trước quanh Loan là những ngôi mộ, mấp mô ẩn hiện trong làn khói mở đục. Cô muốn xoay người rời đi, nhìn đôi bàn chân của cô như bị thứ gì đó dính chặt xuống đất. Loan bật thốt. Thế này là thế nào? Trước tình cảnh này Loan cảm thấy hoang mang vô cùng. Nửa đêm nửa hôm cô bị ma suy quỷ khiến hay sao mà lại đi ra bãi thăm mai như vậy Loan bất lực nhìn ngó chung quanh Mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc nào đó đến cứu mình Ở phía trước mặt cách nơi Loan đang đứng độ chừng vài thước Bất chẳng có một bóng người dần dần bước ra Loan mừng như bắt được vàng cô vội vã lên tiếng Ai đây? Màu giúp tôi ra khỏi chỗ này Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho Thế nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đang đến, Loan đột nhiên chết lặng. Cây, cái quỷ quái gì vậy? Giờ này Loan mới nhận ra đôi chân của người kia không nghề chậm đất. Trong lòng cô thầm nghĩ có khi nào mình gặp phải hồn ma. Sông lưng của Loan toát ra những giọt mồ hôi lạnh. Nhìn vào dáng vẻ của người trước mặt chắc hẳn khi còn sống bà thân là con nhà giàu có. Bộ quần áo trên người được may bằng vài lụa trắng cứ mỗi chốc đây Loan vô cùng mong muốn có điều là ở trong tình cảnh bây giờ, cô không còn nghĩ tới nó nữa mà thôi. Loan chỉ muốn mau chóng thoát khỏi bãi tham ma này. Ở phía trước người đàn bà kia mỗi lúc một tiến tới, da thịt trên mặt của bà ta dường như đã bị thối rữa. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào trong mũi, khiến bụng dạ của Loan cuộn chào. Cơn quý người non mưa không ngừng. Vừa mới thẳng lưng đứng dậy, Sáng vẻ đáng sợ của người đàn bà kia dường như phóng đại trước mặt. Quả đối sợ hãi loan hết đi một tiếng thất thanh. Tiếng ghét này cũng khiến cho Lan giật mình tỉnh dậy. Cả người đồ đầy mồ hôi. Thường thì cứ nắc mộng chính là một điềm báo cho những điều không may sắp xảy đến. Loan đưa tay lên soa cái bụng tròn vo của mình, miệng khẽ thì thầm. Còn phải thật khỏe mạnh để chào đời nha. Ngoài trời vẫn còn tối đen như bực. Loan chậm rãi nằm xuống giường Đào óc vừng vất những hình ảnh Từ trong cơn mộng vừa rồi Từ đó cho đến sáng cô cứ chẳng chọc Mãi không ngủ được Thời gian trôi qua hồi lâu Bất chợt bên ngoài có tiếng của con mận vang lên Bà ơi Bà đã thức dậy chưa Còn em nước ấm vào cho bà đưa mặt Loan hắng giọng rồi đáp Vào đi Mặt lật đật để cửa bưng chậm nước tới Loan chống tay ngồi dậy Vừa chạm vào nước cô đã ghét lớn Mày muốn ta chết bóng ha Ngay sau đó là một cây tát như trời rắn vào mặt của Mận Đây là lần đầu tiên nó bị chủ đánh Trước đó bà Nguyệt chưa từng làm điều này Ấm mức trong lòng nhưng Mận phải nến lại Nó liên tục nói lời xin lỗi rồi chạy đi pha thêm nước lạnh vào chậu thực chất thì nước nóng không đến mức có thể làm bỏng tay Nhưng do chuyện cơn ắc mộng đêm qua làm cho Loan mất ngủ Có bực bội rồi chút giận đến đầu Của đứa người ở Buổi sáng ăn cơm xong Thì bá hộ tất vội vàng ra sưởng thiêu Hôm nay có một lô hàng lớn đưa lên trên tỉnh Cần ông ta phải đích thân đi giao đừng sáng xa, xa xôi Có lẽ phải đến nửa đêm Hoặc dàng sáng ngày mai mới Về tới nhà Trước khi đi bá hộ tất quay sang nhìn vợ rồi bảo Mình ở nhà cần gì Thì cứ sai bảo chúng nó làm Tôi đi công chuyện chắc do về muộn đấy Nhưng lúc ở bên chồng thì Loan như là một người khác Còn là một nụ cười dịu dàng Lời nói cũng nhỏ nhẹ khắc thường Mình cứ yên tâm đi làm việc đi Đừng lo cho em Ba hổ Tân gật đầu hài lòng Ông nhanh chóng lấy tay nải rồi cùng tèo rời đi Ở nhà chỉ còn lại một chủ một tớ Loan nhìn đứa con riêng của chồng bằng ánh mắt để hành học Mấy ngày trước Loan con lên chùa cầu phúc cho đứa con ở trong bụng sư thầy ở chùa nhìn thấy khí sắc của cô có phần u ám Ông nói với Loan Nhà cô nên làm nhiều việc tốt Để tích đức cho mình Tại thế ấn đường của cô không quân được sáng cho lắm về sư chủ trì này Vốn trước đây từng là một thầy Pháp Chẳng biết về nguyên nhân gì Ông lại về đây sống ẩn giật Trong ngôi chùa nghèo nàn này Nhiều lần người dân của làng Minh Lãng Bị ma quỷ quấy dậy May mắn có sự lòng giúp đỡ Nên thoát được kiếp nạn của mình Mọi người trong làng Ai Nến đều kính trọng Và tin tưởng ông vô cùng Lại thêm đêm vừa rồi gặp cơn ác mộng kinh hoàng như báo chức điểm gà Thế nên dù chồng không có ở nhà Cô cũng chẳng dám bỏ đối hoàn như mọi lần Có điều trong thâm tâm Loan vẫn luôn đố kỹ với bà Nguyệt Cô không hiểu vì sao người phụ nữ đánh đá đó Lại có đường ra thấy tốt đẹp Mà Loan thì sinh ra đã phải chịu cảnh đói khổ Bị người đời khinh rẻ Cho dù ra đây bà Nguyệt không còn nữa Nhưng nhìn đứa con trai khôi ngồ của bà vẫn còn lòng của Loan Lệ cuộn lên cơn tức giận. Hoàn đang cúi đầu ăn hết phần cơm trong bát, ấy vậy mà cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt rực lửa của mẹ kế đang chiếu đến mình. Đôi tay của Hoàn khẽ run rẩy, cậu bấm chân của mình xuống đất như để lấy lại bình tĩnh. Ăn xong cơm, Hoàn ngoan ngoãn đứng dậy. "Con ăn xong rồi, con xin phép về phòng đọc sách." Loan Lịch giơ một cái phất tay, biến đi cho khuôn mặt tao. Trong lòng của Loan thầm tính toán Đợi cho đứa bé trong bụng của cô bình an chào đời Loan nhất định sẽ tìm cách đưa hoàn ra khỏi nhà Tất cả gia sản của bác hộ tất chỉ được phép thuộc về mẹ con cô mà thôi Buổi tối vì bác hộ tất chưa về Trong người có Loan cảm thấy không quyết được khỏe Cần đầy cơ thể của cô ngay đau nhức Chân tay phủ nề khiến Loan khó chịu vô cùng Cô ăn cơm sớm rồi về phòng nằm nghỉ Mặc dù trước đó bá hộ thất có nói con mặn mối đêm về kinh chừng cho vợ của mình Thế nhưng vì Loan không thích con người bên cạnh nên chưa từng cho nó vào phòng Một mình nằm trên giường chẳng chọc mãi đến gần nửa đêm cô mới ngủ được Thật gian trôi qua độ trừng hơn nửa canh giờ Trong mơ mạng Loan thấy mình đứng trước cửa phòng của bà Nguyệt Kể từ ngày bà qua đời đến giờ nó vẫn luôn được đóng kín Bà không hiểu vì sao mình lại đến đây xem vào lúc nửa đêm như vậy Thế nhưng mà do tò mò mà cô đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa Xem một chút chắc cũng không sao đâu Nơi đoàn loan nhắc chân bước đặt qua cửa Nhà ánh trăng chiếu tới cô có thể nhìn rõ được cảnh vật nơi này Ở bên cạnh cửa sổ là một chiếc giường được chạm trổ vô cùng tinh xào Phía các phòng còn mồn cái tủ gỗ hẳn là để cất giữ quần áo Loan do dự một hồi cuối cùng kéo cánh cửa tủ ra bên trong có rất nhiều đồ lộ mịn màng Khi cô sợ tay vào vải vẫn còn cảm giác mất lạnh, mặc dù bá hộ thất cũng đã liên huyện chọn cho Loan biết bao quần áo. Có điều những bộ mà ông đem về đều không phải là chất vải mà cô yêu thích, hẳn là do ông sợ mua rống đồ của vợ cũ sẽ khiến cho Loan không vui. Nhưng cô không có thái như bà Nguyệt nên cuộc sống sau này cậu mẹ con cô cần phải dựa vào bá hộ thất. Để lấy lòng ông ta Loan vui vẻ nhận lấy những thứ đồ mà ông ta đã mua. Nhưng bộ quần áo với đủ màu sắc trong tủ của bà Nguyệt mới thực sự là thứ cô mê mẩn. Muốn có được dáng vẻ sang trọng quyền quý, trên người phải khoác lên lụa là mới đúng. Mà rồi quỷ khiến thế nào, toàn lại lấy ra bộ quần áo rườm mặc thử vào người. Chất vải mềm mại làm cho cô chìm đắm trong thích thú. Bất chuẩn bên tay của cô vang lên một giọng nói âm trầm. Cướp được đồ của người khác, có phải thích lắm không? Loan bấy giờ còn tưởng con Mận phát hiện ra hành động lén nút của mình Cô quay ra ngoài cửa Tự nhiên bên ngoài lúc này lại là một người đàn bà tóc tai rũ rười Loan bị bà ta dọa cho giật mình cô lắp bắp Bà, bà là ai? Rồi mày sẽ sớm biết tao là ai Rất lời thì bà ta cất lên một chàng cưới ghê sợ Đoàn bà ta bước vào bên trong rồi thẳng nhiên ngồi xuống giường Tựa như bà ta chính là chủ của nơi này vậy Vì mái tóc đã che đi quá nửa khuôn mặt Thành ra lời dù có ánh trăng soi sáng Loan vẫn không biết bà tận là ai Mặc dù trong lòng có chút sợ Nhưng Loan vẫn cố cứng miệng bạn là ai mà ngang nhiên vào nhà người khác Giữa lúc đêm hôm vậy Mà cút đi không tôi là lên đó Ánh mắt của người đàn bà đào quần đào lại Dường như bà cảm thấy lời của Loan nói vô cùng thú vị Ngày đàn bà đứng dậy bước đi Tưởng bước đến trước mặt cô Khi bà ta đưa tay vén tóc của mình lên Loan lành đụng ra ngất xỉu vì có đỗi sợ hãi Sáng hôm sau còn mận thức dậy Là thấy Loan nằm ở bậc cửa phòng của bà Nguyệt thì hoảng hút Bà ơi Sao bà lại nằm ở đây thế này Cả người của Loan lúc bấy giờ lạnh toát Có lẽ vì nằm dưới đất quá lâu Đêm qua mãi quá nửa đêm bác hộ thất và tèo về đến nhà Vì mệt mỏi cho nên ông vào phòng ngủ ngay Không biết Loan đang ngất xỉu trong phòng của bà Nguyệt Ra đây đầu mắt ông vẫn còn nhắm nghiền vì buồn ngủ Lại nghe được bên ngoài loáng thoáng Của tiếng Tèo gọi Má hộ tất giật mình Cái thằng ôn dịch này Mày có để cho tao ngủ yên không Nhưng vì sự việc cấp bách Tèo cũng chẳng còn ngại nữa Nó đẩy mạnh cánh cửa giữ bước vào Bởi làm phiền giấc ngủ Ông ta liền gắt gầm Có cái chuyện gì mà làm như sắp sập vậy hả Tèo cố ra sức bình tĩnh Nó giành mạch Bà bà làm sao đó Ông mau qua xem đi Nghe thấy những lời này báo hộ tất tình càng ngủ Trên còn chưa kịp dò xếp vội lao ra ngoài Thằng Tèo cũng nối gót theo sâu Nhưng đến cửa nó rẽ theo hướng khác ta đi gọi thầy lang Một lúc sau khi đừng mận lấy khăn ấm lòng mặt Thì cô cũng tỉnh táo chờ này Có điều bụng cô lúc này quặn lên từng cơn Tính ngày tính tháng thì chưa đến lúc sinh đẻ Tuy nhiên đây là lần mang thay đầu tiên của Loan Chẳng đứa bé đỏ ra sớm cũng không chừng Một lát sau thì thằng Tèo trở về, theo sau nó là thầy Lăng Tói và bà Mão. Bà chính là người làm nghề đỡ đẻ trong làng này. Khi Tèo đến nhà của thầy Tói, nó vừa nói vừa dùng tay chân để miêu tả lại biểu hiện của bà chủ mình. Đánh chừng có thể là loan sinh non, thầy Tói mới gọi thêm bà Mão đến. Quả nhìn khi vừa bắt mạch cho loan xong, thầy Tói bấy giờ quay sang rồi bảo. mau chuẩn bị nước nóng, bà ấy sắp sinh rồi đó. Ở bên trong Loan đau đớn quản quại ở trên giường. Cô làng hết đau đớn khiến cơ thể mệt lạ cả đi. Thế nhưng bà Mão phải liên tục cào cống vào đùi cô để cho Loan khỏi ngất xỉu. Khoảng hơn một kênh giờ sau thì Loan thành công sinh ra đứa con đầu lòng. Tuy chất đủ 9 tháng 10 ngày nhưng thằng bé vô cùng khó khỉnh. Ba Hồ thật vui mừng đặt tin con trai là Phúc. Ngộ ý thằng bé chính là may mắn của gia đình ông. Trước đó thì bác hổ Tất cứ ngỡ mình chỉ có một đứa con trai mà thôi. Nào ngờ giờ đây ông trời lại đem đến cho ông một đứa con trai khác nữa. Có điều bác hổ Tất còn chưa cảm nhận được hạnh phúc bao lâu thì trong nhà lại sẽ ra chuyện. Đầu tiên là công việc ngoài xưởng gặp sự cố. Có một lô hàng giao đã bị vị quan lớn trên huyện trả về. Danh tiếng của xưởng thiêu cắt kỳ cũng bị ảnh hưởng nhiều. Bác hổ Tất nhiều lần đem quà cắp để tạ lỗi nhưng không thành. Cuối cùng ông đành phải chịu tổn thất lớn Đem toàn bộ số tranh mà vị quan kia đắt tặng không cho ông ta Lúc ấy thì mọi việc mới được giải quyết êm xuôi Về đến nhà thì bác hộ thất lại hay tin giữ Con mần vừa miếu méo, méo khóc vừa nói trong nghẹn ngào Con, con thì bà định bóp cổ cậu chủ May, may mà con vào kịp Sau khi sinh con được vài ngày loàn đột nhiên lên cơn suốt cao Cả ngày con nằm mê man trên giường trong lúc ngủ mơ Loan Cư đưa tay vẫy lại như đang cầu xin. Bá hộ Tất có gọi thầy lang đến chữa trị cho vợ. Tuy nhiên bắt mạch xong thầy tói chỉ thấy khí huyết trong người của Loan lưu thông không tốt. Điều này rất đối bình thường đối với người vừa mới sinh con. Chỉ cần uống vài thang thuốc bổ, rất nhanh sẽ khỏe mạnh lại như thường. Ấy vậy mà thầy lang giao về rồi thì Loan bắt đầu nói mê rằng: "Tỉnh dậy tinh thần của cô hoàng loạn vô cùng. Loan cứ nhìn vợ cốc nhà rồi nói mình đang gặp ma." Miệng liên tục lầm bấm Bà ta về rồi Bà ta về muốn báo thù Đêm hôm đó cũng như mọi ngày Loan cho quần bố xong thì nằm trên giường ôm phúc ngủ Bất chờn có một luồng gió thoảng qua bên tai Tưởng là mình quên đổi khăn nên cô lùm cồm bỏ dậy Vừa mở mắt ra cảnh tượng trước mắt khiến Loan sợ đến tứng tim Giữa căn phòng của cô từ đâu xuất hiện một chiếc quần tài Mà về ngoài của nó có phần quen mắt vô cùng Sao? Sao nó lại ở đây? Cơ vừa giất lời thì quan tài đột nhiên bật mở Một bắn tay từ bên trong dơ lên bám vào thành gỗ Trên đó là những chiếc móng dài ngoãng Trông gấm ghiếc vô cùng Cái đầu với tóc tai bù xù từ từ nhô lên Hiện ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc Đó cộng ai khác chính là oan hồn của bà Nguyệt Loan bị dọa cho thất kinh hồn vế Vội vàng ôm con trai lùi lại Đến khi lưng chạm tường cô biết mình không thể trốn được nữa Loan cố gắng hít sức để lên tính cầu cứu Mình ơi! Con mần! Thằng tèo! Mau cứu! Thế nhưng dường như mọi người trong nhà chẳng ai nghe được tiếng gọi của Loan. Một mình cô ở trong phòng, trước mắt là oán hồn của bà Nguyệt còn đang nhìn Loan bằng một ánh mắt giận dữ. Bà lấy từ trong quan tài ra một cái gói nhỏ. Khi từng lớp đá chối được lật mở, Loan trông thấy một bánh nếp được làm từ bột trắng tinh. Đây là món mà bà Nguyệt còn sống rất thích ăn. Chẳng cần tiến lại gần... Bàn tay của bà cứ như vậy vươn dài đưa đến cái bánh Di sắt vào miệng của Loan Bà Nguyệt cắn lên từng tiếng Ăn đi Mau ăn hết đi Đôi môi của Loan cố gắng mím chẳng hết cữ Ánh mắt cô nhìn cái bánh nếp đầy vẻ sợ hãi Trong thế giăng vẻ này của Loan Bà Nguyệt nhách miệng lên cười Một tay bà bóp miệng của cô Tại còn lại nhét cái bánh vào ép cô nốt xuống Loan bị nghẹn ở cổ ngọng ho đến khổ khổ Cô cố gắng nôn cái bánh ra mà không được Trong phút chóc bụng của cô cuộn trào Người đồ đầy mồ hôi lạnh Rồi kinh như vậy loan dần liệm đi Đến sáng hôm sau Khi mà con mận đem nước vào rửa mặt cho cô Là thấy cô ngồi ở cấp giường Ánh mắt đỏ đẫn nhìn vào khoảng không vô định Thằng Phúc nằm trên giường Cất tiếng khóc oe có lẽ nó đói bụng cho nên nó đòi ăn Con mận gọi loan mấy lần Nhưng cô không lên tiếng Đến khi bàn tay của nó chậm vào người của Loan Cô mới giật mình hết lớn Màu, màu cút đi Kể từ hôm ấy Loan kinh như vậy lúc mê lúc tỉnh Tinh thần ngày càng trở nên hoảng loạn Đến hôm nay cô còn suýt nữa giết con của mình Bác hộ tất nghe xong thì có chút bằng hoàng Trong đầu của ông chợt nhớ đến lời thầy mình đã dặn trước lúc lâm chung Liệu có khi nào mọi việc đều là vì nguyên nhân này hay không Bác hộ tất càng suy nghĩ càng cảm thấy đau đầu Bởi nếu đúng nhân đời cụà đã nói đó, cái cơ nghiệp mà thầy cụ để lại không chừng sắp bị sụp đổ conm mặt thì ông ta vô đầu bút tai nó liền cảm thấy đo lắng bây giờ phải làm sao đây ông bác Hồ Tất ngân đầu đi nhìn nước người ở ruệt lắc đầu ngày hôm nay ông đã rất mệt mỏi với công việc ở ngoài xưởng thiêu ra ông chỉ muốn được ngủ một giấc cho tỉnh táo mà thôi mà chuyện cứ đến sáng ngày mai rồi tính Bà hồ thất chậm dại bước vào bên trong phòng rồi đóng cửa này. Để còn mặt ở ngoài trong lòng của nó trở nên bối bố rối vô cùng. Bà hồ thất ngủ một mạch đến gần chương hôm sau. Lúc này ông nghe được có tiếng của ai đó nói chuyện ở bên ngoài. Bà hồ Tất vì vẻ mặt ngái ngủ. Ông để cứ bước ra ngoài. mới sáng sớm cho mẹ ồn ào cái gì đấy? Ở trên sân Sư Lòng đang đứng đó nói chuyện với Tèo vào mặt. Buổi sáng khi ông đi làm đám tang của nhà cụ kiệm về ngang. Vì đây có điều kỳ đã xuất hiện trên nhà của Bá hộ Thất. Bình thường nếu không được nhở vào, Sư Long không xem vào chuyện của người khác. Nhưng nhận thấy đây là sự việc có phần nghiêm trọng, Tuy không còn hành nghề thầy pháp, ông cũng chẳng thể lắm ngư. Bá hộ Thất trông thấy Sư Long thì có phần ngạc nhiên. Chẳng hay thì đến đây có việc gì vậy? Lúc này nhìn thấy ánh đèn tối đen của người đàn ông trước mặt, Sư Long cũng đoán ra được vài phần. Quả nhiên là ngôi nhà này đang bị một tầng âm phí bao trùm Sư lòng bấy giờ nằm một nụ cười rồi tháp Đâu là tôi có chút chuyện muốn hỏi Liệu có tiện mời tôi vào uống chén trà không? Đối với người khác bá hộ thất có thể không nể mặt Nhưng với sư lòng thì ông luôn rất tôn trọng Bá hộ thất mở rộng cánh cửa mời sư vào trong Bước vào bên trong sư lòng cảm nhận được một luồng âm khí rõ rệt Ông chỉ vào một cánh cửa khác rồi bảo Đây là phòng của ai vậy? Câu hỏi này khiến bá hộ tất có chút ngỡ ngàng Bá hộ tất còn chưa kịp trả lời Thì cánh cử gỗ bật mở Loan là trong vòng bế theo con trai Bước ra quỳ xuống trước mặt của sư Xin si thầy giúp con Bà ta muốn hại con Trên người của Loan lúc này Là một tầng âm khí dày đặc Mang theo cảm giác áp bức đến trích người Sắc mặt cột cô Trông tiểu tụy nhột nhạt vô cùng Sợi lòng đưa tay đỡ mẹ con Loan lên ngồi trước ký bên cạnh ông từ tốn bảo Chuyện ra sao xin cùng hãy kể cho tôi nghe. Thả phúc trên tay cậu mẹ khóc đến khăn cả tiếng. Loan đưa con trai qua tay cậu mận thì thằng bé đến đến cấp. Ánh mắt của cô vẫn còn đang rất hoảng loạn. Biết bản thân không thể chờ đậy được nữa. Loan cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi kể lại toàn bộ sự việc. Sự thật là bà Nguyệt đã bị đầu độc mà chết. Trước khi vào xưởng theo làm việc. Loan đã được nghe danh bác hộ thất nổi tiếng là sợ vợ Hơn nữa ông cũng còn rất trung thủy Vì ghen tỉ với cuộc sống giàu sang của vợ chồng bà Nguyệt Loan từng bức âm thầm tính toán Cô từng có dịp được gặp một người thầy bùa Từ đó ngam tiền nên làm buồn ngại ngại người Loan đã mít tiền bạc trong nhà ra đánh cực với ván bài này Đầu tiên cô đến kể khổ với bà Nguyệt Để được nhận vợ trong xưởng theo cắt kỷ Tiếp đó một mặt dùng của ngày để mê hoặc báo hộ thất tiên đồn ông ta còn lại với người khác ở ngoài xưởng thiêu cũng là do cô tung tin lại dùng cái ngày bà Nguyệt đến xưởng dần mặt đám người làm loạn lén đút đút chánh lá bùa d dưới nhất vào trong cái bánh nếp đưa cho bà Nguyệt ăn cô bảo cảm ơn bà đã cho con làm việc trong xưởng Con sẽ chăm chỉ để không phụ lòng bà bà Nguyền chẳng một chút nghi ngờ Khi ấy bà còn khen Loan là cô gái biết đối nhận sự thế. Chẳng ngờ buổi tối đó về nhà bà Nguyệt lên cơn đau dữ dội. Dù đã nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong bụng ra. Nhưng có vầy ngày sau cơ thể của bà khác lão vô cùng. Bà Nguyệt cảm nhận như có con gì đang chạy trong bụng của mình. Trách đồng quý khi còn sống từng kể cho bà nghe nhiều câu chuyện về bùa ngài Nhận ra có kẻ âm thầm hại mình. Bà Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận. Những chân tay của bà dần mất đi sức sống. và chỉ có thể nằm im trên giường. Chịu nỗi út thật mà thôi. Trước lúc chết bà chỉ kịp nói với con Mận vài lời. Mong nó sẽ chăm sóc cho đứa con trai của mình. Bà Nguyệt qua đời Loan cũng thành công bước vào trong nhà của bá hộ tất. Biết được tác dụng của bùa ngại. Thế là Loan chẳng hề tỏ ra sợ ngãi. Cô tưởng rằng cả đời này mình rồi sẽ được sống trong giàu sang phú quý. Nào ngờ sau khi qua đời. Bà Nguyệt đã biết được kẻ hại chết mình là ai Nỗi oan hẳn sâu đậm Khi bị cướp chồng còn mất luôn cả tính mạng Khiến cho bà chẳng thể siêu thoát Linh hồn của bà cứ như vậy vất vường Ở trần gian Đã gian đầu bà chỉ có thể Quanh quẩn trong bãi tham ma Do sức mạnh âm khí còn yếu Sau này khi mà linh hồn đang dần dần ổn định Bà có thể tự do đi lại khắp nơi Công kể từ đó Kế hoạch cả thù của bà Nguyệt đã bắt đầu Mày sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. đã công chính là nguyên nhân mà gần đây, Loan thường mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng. Định điểm là bà Nguyệt đang nghiện ra trong dáng vẻ vô cùng gây tầm, khiến cho tinh thần có Loan trở nên hoảng loạn vô cùng. Cậu vừa sinh con xong, Loan không thể để cho hồn ma của bà Nguyệt ám ảnh mãi được. Nếu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra, cô e là sẽ thiếu ngủ mà chết. Nghe đến đây bác hộ vô cùng bằng hoàng. Ông không tin đây là sự thật. Nhìn Loan ông liền cất tiếng. Mình đang nói năng nối quậy cái gì thế? Sở lòng ngồi bên cạnh biết bác hộ thất còn đang bị buồn ngại làm cho đầu óc lú lẫn. Ông lấy từ trong tay nải ra một cái hồ lô bên trong đựng rượu trắng. Sở lòng đưa tay liền vẽ những ký tự ngoan ngoèo lên vòng hồ lô đoán được chồng bác hộ thất. Nhờ ông uống cái này đi rồi sẽ hiểu ra mọi chuyện. Sơn lòng đã hóa giải buồn ngài cho bác hộ tất Nên ngộm diều nóng săn xuống bụng Và lá sầu ấn đường của ông bỗng sáng trở lại Bác hộ tất nhận ra Sợ bà Nguyễn có phần đánh đá Nhưng ông chưa từng có ý định phản bội bà Hóa ra những đêm ông nằm mơ tích quan tài của bà có lẽ vì bà muốn báo mộng cho ông Giờ đây không còn buồn ngại mê hoặc nữa Bác hộ tất nhìn loan rồi nói Nhà cô sao cô đệt độc ác như vậy chứ Chồng thấy rằng về này của chồng Loan bắt đầu cảm thấy có chút run sợ trong lòng kể từ cái ngày cô về làm vợ của bá hộ thất. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên ông nhìn Loan bằng một ánh mắt vô tình như vậy. Cô lết gần ôm lấy chân của chồng. Mình à, em biết lỗi rồi. Mình nể tình con trai mới vừa sinh ra đời mà tha cho em lần này. Chuyện trong nhà bá hộ thất sự lòng không tiện càn thiệm vào. Thế nhưng việc cấp bách lúc này là phải giải oán cho oan hồn của bà Nguyệt. Bằng không thì chứ cần báo hộ thất hỏi tội loan, còn đã bị oán hồn của bà vật chết. Sở lòng khẽ hòn lên vài tiếng. Lúc này báo hộ thất mới nhớ ra trong nhà còn có khách. Ông quay lại ánh mắt buồn giàu. Vậy phải làm sao bây giờ hả thấy sẽ lòng hiểu điều mà báo hộ thất muốn nhắc đến chính là oán hồn của bà Nguyệt. Ông đưa tay lên tính toán điều gì đó đoạn sư Long điền bào. Nơi đêm này cần phải làm một cái lễ gọi hồn. Trong lúc đó cô nhà đây phải thành tâm nhận lỗi với bà ấy. Còn việc linh hồn này có buông bỏ được oán hận không? Còn phải xem phúc nghiệp của nhà cô đến đâu nữa. Lần nghe xong thì dập đầu văn xin sư Long giúp mình. ngay sau đó thằng Tèo đã chạy đi chuẩn bị vài thứ cho buổi lễ gọi hồn. Mãi đến gần tối nó mới quay về. Trên tay lỉnh kình đồ đạc. Tèo đem đến cho Sư Long xem ông gật củ Tốt lắm, đủ cả rồi Trong lúc mà chờ Tèo Thì Sư Long cũng không hề rảnh rỗi Ông lấy ra những tờ dưới màu vàng Vẽ lên đó những ký tự ngoan ngoẻo Bằng máu và mực đỏ Đây là loại bùa bình an giúp người ta Không bị ma quỷ quấy dậy Sư Long đưa cho mỗi người trong nhà bá hộ Thất một lá để giữ phòng thân Đêm này mọi người không được hành động lỗ mãng Mọi việc nhất nhất phải nghe theo lời của tôi Ba hồ Tân và đám người ở đồng loạt gật đầu Khi ấy thời gian đã gần đến Rồi làm giang hiệu cho tèo mang đồ lễ bày ra ở ngoài Trên mặt bàn có đến ba cây đèn dầu được thắp sáng Một đĩa hoa quả tươi cùng với giấy tiền vàng mã Ở chính giữa bàn một cái bắt thương rất to Bên ngoài được vẽ rất nhiều hình thù kỳ quái Lúc mua tèo có hỏi người đó bán hình gì Nhưng sau một hồi nghe ông chú giải thích Nó vẫn chẳng nhớ được ý nghĩa của những hình đó Thôi thì mọi việc phó thác cho Sư Long là an tâm rồi Khi bản lễ được bầy biển xong xuôi Đám người của ông thất ngồi xuống sau lưng của Sư Long Ở trên này ông châm lửa đốt bọn nhắn hương rồi cắm vào trong bát Đột nhiên có một cơn gió lớn thổi ngang qua Mọi người ngồi ở dưới ánh mắt ai nến đều vô cùng sừng sốt Duy chỉ của Sư Long là vẫn bình tĩnh đập thần chú Chạy trong chốc lát lá cây ở ngoài vườn bị gió cuốn tung Bụi bay lên bổ mịt Con mặt không chịu nổi phải nhắm mắt lại. Đến khi nó mở mắt ra một lần nữa, cảnh tường trước mắt khiến cho nó ha hốc mồm kinh ngạc. Hồn ma cờ bà Nguyệt đang hiện lên, bên cạnh bản lễ. Trên người cờ bà có một luồng khói đen bao quanh, ánh mắt của bà Nguyệt là vô cùng giận dữ. Kẻ nào dám đến đây để phá ta? Sợi lòng bánh giờ liền chậm rãi. Mà nữ kia, hãy mau buông bỏ oán nần để sớm được đầu thay kiếp khác. Bà Nguyễn nghe thấy những lời này thì kết lên một tràng cười đầy ghê sợ. Thật nực cười, cơ sao bà phải buông tha cho những kẻ đã giết hại mình cơ chứ. Oán ký trên người của bà dần tụ lại thành một quả cầu. Bà Nguyễn đầy nhẹ thì oán ký đập bày đến bao linh người của Loan rồi ngất cầu ngã ra đất. Loan thì cắn cường bỏ dậy đến trước mặt của bà Nguyễn rồi và này. Xin bà hãy tha cho tôi, con tôi nó còn quá nhỏ. Bà Nguyệt chỉ cách nhách miệng cười, cánh tay vươn dài đến nồi Loan đứng dậy, xong nói cậu bà đầy ẩn ý. Vậy còn con của tao thì sao? Nó có tội tình gì cơ chứ? Oán hẳn sâu đầm khiến cho bà Nguyệt chỉ nghĩ đến việc trả thù. Ở bên này Sư Long thì triển pháp lực, cố gắng từng chút đầy âm khí ra khỏi người Cổ Loan. Đây không phải là một việc dễ dàng, trên chán của ông lúc này đã dịn đầy mồ hôi. Nếu như bà Nguyệt vẫn không chịu ngừng tay E là Sư Lâm cũng không phải đối thủ của bà Sử dụng quá nhiều pháp lực khiến cho huyết mạch bị ảnh hưởng Không thể chịu đựng thêm được nữa Sử lòng quyết gặp người nôn ra một ngụm máu Ở phía sau tèo khẽ kêu lên Kìa thầy, thầy có sao không? Sử lòng chống thành kiếm gỗ xuống đất để giữ cho vững Ông cái quay đầu xua tay tỏ ý mình không sao Nhưng pháp lực của Sư Lâm cũng đã yếu Ông không thể chống trọi với ấm khí lâu thêm nữa đang định dùng đến cách cuối cùng là diễn luôn oán linh này Làm như vậy linh hồn của bà Nguyệt sẽ tiêu tán Sau này chẳng thể đầu thay được nữa Sự lòng vẫn còn đang rắn coi trong đầu Không biết con nên làm vậy hay không Thì bất chuẩn giọng nói của trẻ con vang lên U ơi, Ô dừng tay lại đi buổi tối con mần đã dụng hoàn đi ngủ từ sớm Chẳng hiểu sao giờ cậu lại thức giấc giữ chừng. Nhìn thấy oán hồn của mẹ hoàn vừa khóc vừa mếu. Vì đã đập rất nhiều sách do bà Nguyệt đem về. hoàn hiểu được rằng làm ác thì phải đền tội. Cậu biết mẹ của mình bị người ta hại chết. Nhưng nếu không bà Nguyệt cũng giết Loan để trả thù. Vậy chẳng phải mẹ cậu cũng sẽ chịu hình phạt hay sao? hoàn không muốn điều này sẽ đa với mẹ của mình. Nhìn đứa con bé nhỏ mang dáng vẻ đầy trưởng thành. Nước mắt của bà Nguyệt bây giờ lại rơi xuống. Oán khí trên người của bà cũng theo đó mà dần tan đi. Sở lòng thế vậy liền đọc một bài thần chú, chết để khiến cho oán khí đó mất đi hoàn toàn. Bà Nguyễn lúc này ở trong rắn vẻ nghệt như khi còn sống, mái tóc đựng vấn lên gọn gàng, bộ quần áo lụa trắng tinh càng làm thoát lên khí chất của con nhà quan. Bà nhìn con trai bằng một ánh mắt đầy buồn rầu Được, u nghe con. Cả hai mẹ con đều bật khắp nước nở Những người có mặt cũng lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt của mình. Sở lòng đợi cho bà Nguyệt nói lời từ biệt với con trai. Trải qua giây phút biện dịn ông mới lên tiếng. Thời gian không còn nhiều nữa. Ta sẽ đưa nhà cô đi tu tập ở chủ. Đợi thời điểm thích hợp cô sẽ được đi đầu thai kiếp khác. Bà Nguyệt nhìn sư lòng rồi khẽ gật đầu. Xin thầy giúp cha. Trước khi linh hồn của bà Nguyệt tàn vào trong bóng đêm dày đặc. Bá hộ tất đã hồ lên một tiếng đầy đau đớn Mình ơi Tôi xin lỗi mình Tiếng cỏ bào nguyệt vẳng vọng Đinh trong không chung Em không trách mình đâu Hãy chăm sóc tốt cho con trai của chúng ta Nghe được những lời này Của vợ bá hộ tất hòa khóc Trong đầu đớn Ông tiến đến ôm chặt lý Hoàn vào trong lòng Về phần của Loan lúc này Cô đang ngất xỉu không biết gì nữa Nhìn đánh đường của Loan Sư Long lắc đầu Cô nhà không thể qua khỏi được đêm nay. Có lẽ vì tiếp xúc với ấm khí trong một thời gian dài, là nhiều đêm mất ngủ, cơ thể của Loan đã kịt quệ, không thể hồi phục được nữa. Khi sự lòng ra về thì con dặn báo hộ tất, để khi nào mà Loan qua đời, ông hay đành vào trong tuyên áo của cô một lá bùa. Điều này sẽ giúp cho Loan bớt đi một phần khổ sở trên con đường xuống địa ngục. Có điều là những hình phạt mà cô phải chịu cho tự ác của mình là không thể tránh khỏi. Quả nhiên thì mọi chuyện sẽ đến như là Sư Long đã dự báo. Nghĩ đến việc Loan đã sinh cho mình một đứa con, bà Hồ Tất vẫn mời Sư Long đến làm tang lễ cho cô đàng hoàng. Công việc ở xưởng thiêu cũng vẫn rất thuận lợi. Chẳng hề giống như lời thầy Phong Thủy đã nói với cụ Thành trước đó. Nhưng sau cái chết của Loan, bà Hồ Tất chưa từng nghĩ đến việc sẽ cưới thêm vợ bé. Một mình ông phải chăm sóc hai đứa con trai của mình Vài năm sau thì Hoàn đã ra sướng theo để giúp thầy mình quản lý mọi việc Một đêm nọ đang nằm trên giường ngủ Hoàn mơ thấy mẹ của mình quay về bà bảo Ôi không thể ở bên cạnh để bảo vệ con được nữa Hãy luôn cố gắng làm người tử tế Hẳn là đã đến thời gian bà Nguyệt đi siêu độ để đầu thai kiếp khác Gần đây Hoàn chính là người đã giúp anh trai của bà Nguyệt được giải oán Ông quay trở về nhà bắt đầu gây dựng lại cơ nghiệpthỉnh thoảng ông cũng đến lặng Minh lãng để thăm đi cháu duy nhất của mình trong cơn mơ hoàn nợ một nụ cười hạnh phúc có bấy giờ đưa ta lên với để chồng mẹ của mình miệng của cậu khẽ thì thầm ô cứ an tâm con và bác đều sống tốt trong lòng cổ hoàn hiểu rõ chỉ có vuông bỏ oan n nặngn mới có thể làm lại cuộc đời cầu cũng từng tỏa thích độ ghét bỏ đứa em trai khắc dòng của mình Suy cho cùng Loan mới là người có tội Chỉ vì khen kết đố kỵ Rồi mất luôn cả tính mạng của mình Âu thì đây cũng là cái giá Loan phải trả cho tội ác Mà cô đã gây nên <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã Chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong những câu chuyện tiếp theo